Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 6666, Ngày Tiểu Đế Kiếm Tần Ninh không hề nói nhảm, chỉ chém ra một kiếm. Tiểu Đế Kiếm Kiếm khí gào thét, khí long phượng quanh quẩn, trong nháy mắt đã đánh về phía Quý Trường Phong. Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vỗ một chưởng xuống hư không. Rắc rắc rắc! Nhưng một giây sau ánh sáng tự tin trên mặt quý trường phong đã biến mất không thấy kiếm khí long phượng kia đã xé rách chữ ấn của hắn ta lại lao đến trước mặt chỉ trong nháy mắt đáng chết quý trường phong hừ lạnh một tiếng nắm chặt một quyền rồi tung ra âm uhm. kiếm khí vẫn tồn tại như cũ một quyền lại lập tức nứt ra sắc mặt quý trường phong đã hoàn toàn thay đổi tầng ninh này không đúng kình thiên thuẫn. quý trường phong gầm thét một tiếng Hai tay dơ lên cao nắm chặt, một tấm thuẫn bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn ta. Ken. Kiếm khí lúc này trực tiếp chém vào tấm thuẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh kia. Cả người quý trường phong thụt lùi trăm trượng, hai cánh tay loáng thoáng run rẩy Mà Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn quý trường phong. Không biết ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm. Quý trường phong hừa lạnh nói, Kh không biết ngươi có thể tung ra được kiếm thức mạnh mẽ như vậy mấy lần. Cũng không cần ngươi quan tâm. Tần Ninh vừa dứt lời. Kiếm trong tay liền chém ra lần nữa. Khí thế kinh khủng tiếp tục bột phát ra. Âm. Uhm. Kiếm quan tỏa ra sáng chói. Tiểu đế kiếm. Lại là một kiếm nhanh như ti chớp. uy thế như núi. Trong nháy mắt chém ra. Quý trường phong dơ tấm thuẫn lên. Lập tức ngưng tụ từng khí chí tôn. rót vào bên trong thánh thuẫn trước người. Đáng chết. Quý trường phong chữ nhỏ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net